trùmà tác giả thần đồng người đọc thành long chương hai mươi chiến đế đồ Rạng sáng, khi những ánh dương quang đầu tiên chứa vào trong phòng, thần Nam lập tức mở to sông nhạc. Sau khi hoàn tất xong việc vệ sinh, hắn bắt đầu đã tọa điều tức ở trong phòng. Chúng kỳ sĩ của kỳ sĩ Phủ đều đã nhận được thiếp mời mà Tư Mã Phủ đưa đến. Sau khi ăn xong buổi sáng Liền nhao nhau đi đến từ mã phủ Đợi đến khi kỳ sĩ phủ đã không còn ai Thần nam mới bắt đầu đứng dậy Hắn đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất Sau lưng hắn mang hộ nghệ cung Hồng mang trường đàn Từng bước tiến ra khỏi phủ Sở quốc đô thành vô cùng phù hoa Trên đường xa thủy mã lộc Đường phố hai bên cử hiệu sang sát, tiếng ra mùi rào bán li miền bất tuyệt vọng bao tài. Hôm nay là ngày con trai của hổ uy đại tướng quân Tư Mã Trường Phong, là Tư Mã Lăng Không, cùng con gái của tệ tướng Nạp Lan Văn Thành, là Nạp Lan nhược Thủy Thành hộ Tư Mã Trường Phong cùng Nạp Lăng Văn Thành, có vị trí rất cao trong thần nhật. Hôm nay lại mời đến ca sở quốc hoàng đế tham gia hùng lễ Cho nên ngày hôm nay khắp các đường phố ngõ hẻm Bình lính đi tuần trà so với mấy ngày trước Tăng lên mỗi phần Thần Nam ở trong con đường huyên náo đó Đi chưa được bao xa Thì bị một tên lính tay cầm trường mau chặn lại Đứng lại Ngươi là người nào Tại sao lại mang đau đi trên đường Ta là thần nam Tên binh lính đang vẫn hỏi Quay đầu lại nhìn đồng bạn nói. Thần nam Sao ta nghe thế có vẻ quen quen Một tên lính ở trong đó nói Lẽ nào là người đã đánh bại Long kỵ sĩ Là hậu quốc kỵ sĩ thần nam Đúng vậy Thần Nam để nhanh chóng tống cổ bọn chúng đi Chỉ tay ra chỉ lên mặt đất Xoa một âm thanh phát ra kèm theo một đạo kim sách kiếm khí Ngay tức khắc là mặt đất xuất hiện một khổ sâu Nghe đồn đó là kim sắc kiếm khí Đúng thật là hộ quốc kỳ sĩ đại nhân Đám người đó kinh hồn vội vàng hành lễ. Thần Nam khu tay nói Đứng dậy đi Ta muốn đến tham gia hồn lễ của Tư Mã Lăng Khổ Lưu lại một người dẫn đường cho ta Còn các người cứ tiếp tục tuần tra đi Có một tên lính dẫn đường Trên đường không còn ai tiếp tục ngăn trở thần Nam Sau khi đến bên ngoài Tư Mã Phủ Thần Nam vẫy tay Phái tên binh lính đó rời khỏi đây Sân trong tư mã phủ thật là đồ sổ Khí phái phi phật Đại môn màu đỏ dán lên hai chữ hỷ thiệt to Hai bên đại môn là hai con thạch sư uy vũ Được điêu khắc bằng bạch ngọc Bây giờ trước phủ xa thủy mã lòng Người ra vào tấp nập không ngừng Người có thể ra vào không phải thân phận tôn quý Thì cũng hơn phần nữa là nhân vật có tiếng trong đế được. Thần Nam ở phía ngoài không xa từ Mã Phủ, tỉnh Lạng Quang sát mãi cho đến khi Hoàng lế Giá Lâm, hắn mới bắt đầu động thần sẽ vào một con hẻm bên cạnh. Toàn bộ văn võ bá quan tham gia hôn lễ, đều rời phủ cùng nghênh đế quốc chi tùn sợ Sắp xếp thành dãy lớn ở sân, khiến cho người liếu lửa. Vạn tuế hai tiếng phát ra không ngừng vọng vào tay. Rất lâu sau mới yên tĩnh trở lại. Tầm một nửa thời thần sau, Trên đường phố cổ nhạc huyên thiên, Đôi ngũ rất giàu đã quay trở về. Tư Mã Lăng không ngồi ở trên một con đại mã, Thần mặc áo cưới màu đỏ, Cứ mặt đầy vẻ vui mừng, Trông cực đắc ý. Đội ngũ rất giàu cũng vô cùng tráng lệ Đám chơi cổ nhạc không dưới trăm ngược Tuy tùm hộ vệ, nhân viên Cộng lại không dưới ngàn ngược Thanh thế vô cùng to lớn. Phía trước kiệu hoa của tân Lương nạp lan nhược thủy vải đến gần trăm vị võ sĩ. Chỉ nhìn qua là biết được đó là những người có công lực thâm hậu. Công việc bảo vệ có thể nói là chủ đáo đến tục cục. Khi đến gần tư mã phủ, phía trong tư mã phủ đột nhiên bay ra một con mặt lục phi long. Phi long bay đến lượng vòng phía trên tư mã lăng không, gầm vàng. Sau đó một tấm vải lớn màu đỏ đột nhiên từ trên thân phi long rủ xuống. Phía trên ghi lớn bốn chữ Bách niên hảo hợp Quân nhân trên đường bỗng chốc bị kích thích Nhìn kìa Là rồng Bách niên hảo hợp chút cho long kỵ sĩ tư mã công tử Cùng tài nữ nạp lan tiểu tỷ Bách niên hảo hợp Tư mã phủ tiếng tì trúc Tiếng pháo nổ bắt đầu vàng lên Từ mã lăng không thần thái phấn khởi Ngửi mặt lên không trùng huy động hữu thủ Phi long liền bay trở vào từ mã phủ Hồn lễ vẫn chưa chính thức bắt đầu Đó chỉ là mới khởi đầu cho một cao trào mà thôi Sau khi đội ngũ rước dầu tiến nhập vào từ mã phủ Đi trước cổng liền không còn những âm thanh huyền não như trước kỳ nữa. Thần nam từ con hẹn bước ra, lắng nghe âm thanh từ cổ nhạc, và trận trận hoang hồ vang ra từ tư mã phủ. Hắn ở trong lòng cười nhạt. Câu nói của tư mã lăng khổng hai ngày trước, không ngừng vọng lại bên tai hắn. Hai ngày sau, nhược Thủy thành thân Nhưng mà Tân Lan không phải là người Người nhất định phải đến tham gia hôn lễ của ta nha À, đến lúc đó cũng có thể náo động phòng mà <cười> Mặc dù đã quyết định gây ra một trường đại nào Tại sao lòng vẫn còn dò dựng Nghĩ đến điều này Thần Nam từ sau lưng lấy xuống hậu nghệ cục Bây giờ đám thị vệ ở bên ngoài cửa từ mã phủ Đã chui đến hẳn quát hỏi Ngươi là người nào? Vì sao lại mang vũ khí xuất hiện ở đây? Thần Nam không để ý đến bọn chúng Từ trong ống tên rút ra một mũi điêu linh tiễn đặt lên dây cung Đám thị vệ vừa muốn xông lên Nhưng mà, hát hậu nghệ cung, đột nhiên bảo phát ra một phần kim mang dịu nhãn, trên người thần nam cuồng cuộn xuất hiện một cỗ khí thế nhíp nhân tầm phạch, thì vệ môn trong lòng kinh tâm đảm chiến, không tự chủ được thối lùi về phía sau hơn 10 bước. Thế nhân vào lúc này Toàn bộ chúng nhân đều trổ dậy một của cảm giác bất an mãnh liệt Đất bái thiên địa Âm thanh của người chủ trì hồn lễ vừa cất lên Thiên địa không gian đột nhiên vang lên một trận phong lôi dị thẳng Chúng nhân trong sảnh vô cùng kinh ngạc Thần nam nhẹ nhàng buông dây cục Điều linh tiễn được sản xuất từ hậu nghệ cung hóa thành một đạo kim quang phóng đi phía trước cánh cổng to lớn của tường ở phủ bị kim quang tiễn phóng xuyên qua vang lên những thanh âm ầm ầm rồi sụp đổ xuống kim quang tiễn cách mặt đất 56m mét vì vậy không gây thương tích cho người nhưng mà những công trình kiến trúc không thể không bị tàn phá Nó giống như là một con kim lòng, phóng xuyên qua phủ, kéo dài một trường kim sắc tàn ảnh, xuyên qua hết từng tầng, từng tầng kiến trúc. Kim quang đi đến đầu thì tàn phá đến đó, khai phá tạo ra một đường lòng một. Khi kim quang tiễn xuyên qua đại sảnh tư mạ phủ, toàn bộ chúng nhân đều kinh hải ngỡ ngược. Khi quang tiễn xuyên qua bức tường phía trên đầu hoàng đế Ở bên trên bức tường liền lưu lại một đạo lòng buồn khủng bố. Bảo hộ hoàng thượng Trong đại sảnh vô cùng hỗn loại Hoàng đế sợ hãng nhìn thấy việc này không khỏi hoảng sợ Cứ mặt trắng bệch loại Hoàng hậu đang cầm tay ông cũng không khỏi phát Trưởng công chúa sở Nguyệt quát lên Mọi người không cần hoảng loạn Sau đó cô liền chai chở ở phía trước hoàng đế Tiểu bảo chúa sở Ngọc nói Là thần Nam Nhất định là cái tên bại hoại thần Nam Lúc này toàn bộ số người đã xem trận hoàng cung đại chiến đều tỉnh ngộ Đây đích xác là thần tiễn phát ra từ hậu nghệ thần cục Nhất định là thần Nam Không thể nghi ngờ gì nữa Một tiếng cười vang từ bên ngoài Tư mã phủ vọng vang Tư mã lần không ở đâu ta là thần nam đến náo động phòng đây Âm ba âm um, âm um, cuồng củ Khuấy động phía trên trời tư mã phủ Hoàng đế sở hãng Cùng trữ công chúa sở nguyên Sắc mặt đột biệt Sự việc mà bọn họ lo lắng cuối cùng cũng xảy ra. Thần Nam chính thức đã phản sợ. Điều này khiến bọn họ vừa hối vừa hận. Những người tham gia hôn lễ nơi đây đều là những nhân vật nổi tiếng của đế đô. Đối với sự việc giữa ba người Thần Nam Tư Mã Lăng Khổng và Nạp Lan Nhược Thủy cũng đã có nghe qua. Lúc này dĩ nhiên minh bạch Vì sao thần nam lại đến đại náo hôn lễ Mà còn có khả năng sẽ phản xuất sở cú Hôn lễ đã vô pháp tiếp tục diễn ra Bây giờ thần nam đã đến trước đại môn tư mã phủ Trên đường tiến mở thính được Hắn trên tay cầm một thanh trường đào Thần đào tán phát ra hoàng mang thôi sang kim sát quang màn hướng đến đầu, thương đoạn kích chiếc, đoạn nhận phi sả Đau khí tung hoành kích đảng, một lực lượng cường đại ba động lấy hắn làm trung tâm, hùng dũng bành phải. các võ sĩ trong tư mã phủ như cánh bèo đồng đưa trong được sống giận dữ. Hàng loạt hàng loạt lớp người ngã ngã xuống đất. Trong đời phủ dĩ nhiên không một ai có thể chạm tráng nổi với kỳ phọc. Tư mã lăng không, Nghĩ ra cầm Hận không thể mang thần nam ra, Mà ăn tươi nuốt sống. Hắn đưa tay và cái hoa đỏ thắm, Trước ngực xuống, Bước nhanh ra bên ngoài. khách trong thính đường, Bao gồm cả sự quốc hoàng đế trong đó, Cũng đồng thời đi đến sân vị. Nạp lan nhược thủy, Thân hình không run rẩy, Nàng đang do dự, Cuối cùng tháo khăn đỏ trên đầu xuống, cũng tiến vào trong sinh việt. Lúc này, Sở Nguyệt đã ra lệnh cho mọi người phong tỏa tư mã phủ. Vô số thị vệ bao vây lý từ mã phủ. Chúng kỳ sĩ trong kỳ sĩ phủ được điều đến hộ giá hai bên hoàng thượng. Đi bảo chúa Sở Ngọc bị hoàng hậu kéo đến bên cạnh, cùng nhau đứng bên cạnh Sở Hàng. Tư Mã Lăng Không đưa tay chỉ vào Thần Nam nói: Ngươi vì sao lại đến với nhiễu hùng lễ của ta? Thần Nam nói: Không cần phải vờ vẫn là không biết tại sao ta lại đến đây. Toàn bộ những người ở đây đều đã biết vì sao rồi. Tư Mã Lăng Không sắc mặt trắng bệch nói. Ngươi muốn làm gì? Lúc này một người trung niên, dáng người khá cao bước ra từ hàng người lâu. Thần Nam ngươi vì sao đến đây? Con gái ta đã xuất giá, ngươi không nên làm phiền nó nữa. Thần Nam nghe những lời đó, liền biết được người đang đứng trước mắt mình là phụ thần của Nạp lang Nhật Thủy, sợ quốc tể tướng Nạp lang Văn Thành. Hắn liên ôn quyền thủ lễ nọ. Nhược thủy căn bản không yêu thích gì Tư mã lăng không Nếu thật sự gãi nàng cho hắn Chỉ khiến cho nàng đau khổ suốt đời Ngài nhẫn tâm khiến nàng phải lâm vào chỗ chết xa Thần nam vẫn chưa nói xong Liên bị người ngắt lên Một trung niên khí vũ hiên ngang Bước ra khỏi đám người nói Hộ quốc kỳ sĩ người Phải minh bạch Chính mình đang làm gì Hôn nhân của con ta Là do hoàng thượng ban cho Lẽ nào người đối với bệ hạ Có điều bất mãn Thì ra là tư mã đại tướng quân Thật là một tội lớn Được quy kết cho ta <cười> Ngài vì sao Không trực tiếp nói rằng Ta đã động võ trước mặt hoàng đế Là đã gây kinh động đến thánh giá Nói xong Thần nam xoay đầu nhìn về phía sợ hãi Cao giọng Ngày đó tại diễn võ trường Nếu như không phải thần nam ta Đại chiến lòng kỵ sĩ E rằng sở quốc sớm đã thất bại thảm hại, Trở thành trò cười cho các nước chưa học Thần nam ta không ngại hy sinh Xã sinh vong tử Rốt cuộc là việc cái gì bệ hạ vì sao lại đem nạp lang tiểu tỷ bang hùng tưởng ái lang khổng vì sao lại đối với ta như vậy một đại thần ở bên cạnh trách mắng to gan thần nam người dám cả gan trách vấn bệ hạ người đã phạm vào tội khi quân rồi đó khi quân <cười> người kính ta một xích ta kính người một chữ Nhược bằng người phạm ta Khiến ta không thể nhẫn nhìn được nữa Dù cho thiên vương lão tử Ta cũng phải lôi hắn xuống Nói đến điều này Hắn trường đào hướng lên trời Một đạo đào mang thôi sáng Trực trồn nhị khởi Quang mang dịu dàng như thiểm điện Chiếu sáng cả khắp sân Hàng khí âm sầm Nhấp những tầm phạch Mỗi một cá nhân tại đây đều cảm thấy một cổ áp lực bất ngờ. Chúng nhân trong sân không thể không biết xa. Sợ hãng nó. Thần Nam. Chẳng biết rằng trong lòng người đang cực kỳ bất mãn. Nhưng tư mã gia trước kia đã đưa ra việc hôn sự. Thần Nam cắt ngang lời nói của lão cười nhẹ Hừm. Chẳng lẽ hùng nhân cũng cần phải theo thứ tự sao Trưởng công chúa sở nguyệt thấy thần Nam đối với hoàng đế vô cùng bất kính Phẫn nộ nói Thần Nam người thật quá đáng Chớ nên quên rằng ngươi là thần tử của sở quốc Thần tử có thể cùng với quốc vương nói chuyện như thế được sao Trước kia khi chị mới gặp qua sở nguyệt lần đó thần nam trong lòng có một cảm giác kinh dị sau này trên đường sở nguyệt đối với hắn hỏi hàng ăn cần khiến càng tăng thêm phần hảo cảm nhưng mà một loạt sự việc xảy ra gần đây sở nguyệt trong lòng hắn địa vị đã cực kỳ giảm sút đó là một nữ tử vì lợi ích của gia tộc đế vườn mà bất chấp mọi thủ đoạn tầm cờ thầm trầm đến đáng sợ Như thế thì ta không đáng là thần dân của sở quốc vậy. Ngươi! Ngươi sống như một người sở quốc. Vì sao lại phản lại quốc gia của mình? Sau này trong lòng ngươi có thể thanh thản được sao? Ta không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào. Ta bất quá chỉ là một khách qua đường ở lại sở quốc mà thuộc. Sở quốc trong lòng ta không có cái gì gọi là tầm cao của tổ quốc. Cho nên trong lòng ta vẫn rất thoải mặt. Khi nói những lời này, Thân Nam cho rằng bản thân mình như là một người của bạn năm về trước. Khiến chống nhân tại trường như nghe thấy một điều mặt danh kỳ diệu. Chỉ là không biết ai mới là người không an tâm trong lòng. Vì lỡ ích chính trị. Bàn hảo bằng hữu của mình đã nhập vào cuộc hồ nhận như trong ác mộng này. sở nguyệt thần sát đại biến, trách mặt. Người vừa cho có một ngàn lý do, cũng không nên phản bội sở quốc. Thần nam liên tục tìm tòi ở trong đám người. Lúc này cuối cùng cũng đã phát hiện ra một người thân mặt đại hồng hỷ. Chính là nạp lan nhiệt thủy. Trung nhân thành lệ ban đầu lúc này có phần tái nhật, vô cùng tiêu tuệ. Hắn chuyển trường đao sang tay trái, hộ thủ huy động. Dấy lên trận trận cuồng phong mãnh liệt, qua mang dũng động. Phía trước mặt hắn xuất hiện một thủ trưởng kim sát cường đại. kim sắc thủ trưởng hướng nạp lan nhiệt thủy cuộn đến. Ba bọc lấy nạp lan nhiệt thủy. Giấy lê một cổ cuộn phòng cuốn lấy cô quay trở về. Những người trong sân không biết được đó là tu luyện chi pháp gì. Là văn thần suy. Hay là dư dư dục đảo. Một vị tu vi cao thâm giả trong sân... Không kiềm chế được kinh hồ lên Cầm lông thủ Đó chính là cẩm lông thủ đã thất truyền Toàn bộ tu luyện giả Không thể không biến sắc Tuyên học đã thất truyền vậy Mà lại hiện ra ở trong tay thần nát Nạp Lan Nhược Thủy đáp xuống trước mặt Thần Nam, coi được nhìn giấy lên một cảm giác ngỡ ngàng. Quá khứ của Thần Nam và Thần Nam hiện tại càng lúc càng xa, càng khác biệt nhiều hơn. Thần Nam nhìn vào song nhãn của Nạp Lan Nhược Thủy nói: Nhược Thủy, huynh đưa muội rời đi không, muội, muội không thể cùng huynh rời đi được. nạp la nhược thủy lắc đầu. thần nam nói, vì sao? nạp la nhược thủy kinh hột, cẩn thận. tư mã lăng không mặc dù trong lòng thầm kinh sợ thần công bồi thi triển. Nhưng lúc này hắn nộ hỏa sung thì Nhìn thấy trước mắt cả đó không chỉ quấy nhiễu hôn lễ của hắn Mà lại còn có thể coi hắn như không ra gì Hiện tại hắn ta còn muốn đưa tân nương rời đi Điều này khiến hắn thật sự phát cuộc Hắn từ trong tay một thị vệ bên cạnh Đoạt lấy một thanh trường kiếm nhằm về phía thần nam chém đến Mục đạo mặc lục đấu khí phát xuất ra thành nầm phá không. Xót xót. Thần Nam kéo nạp lan nhược thủy về sau lưng mình. Tả thủ trường đao ung um dung chém ra. Mục đạo đao mang hừng hợp hướng về phía trước phóng đến, Quang hòa thôi sáng phát ra một nguồn năng lượng cự đại ba động. Kè theo đó là một cổ cuồng phong mãnh liệt. Phát xuất trận trận dị khiêm Muốn đánh thì đánh Hôm nay thần nam ta nhất định phải đại náo đế đồ Đau khí và đấu khí cùng nhau va chạm Ở trên không trùng Phát xuất ra âm thanh như tiếng xé luôn. Thần nam vẫn đứng nguyên vị không chuyển động Từ mã lăng không thì liên tục thối lùi hơn năm bước. Hắn hiếu huyết trong nội thể cuồn cụ. Cương mặt không nhột lên. Nhưng hắn vẫn không lùi bước. Xong nhã hàng quan thiểm thức Lại lần nữa cầm kiếm sông nhật. Trên không trùng, đào khí đấu khí tung hoành khuấy động. Thần Nam sau khi chém ra một phiến đào mang đoạt mục. Liền phi thân lên cao ngất trời, Thân thể như bay vào hư không Thân thể của hắn kim quang đại thị Tán phát ra tứ phi Giống như ngọn liệt hỏa đang ngừng ngực bóp chay Phản phất như khoát trên người một kim tinh chiến giác Hắn ở trên khổng hướng về từ mã lăng không đáp định Nguồn áp lực cường đại bao trùm lấy tư mã lăng khổng Nguồn áp lực nặng nề không gì sánh được Khiến hắn không thể thở nổi Thế nhưng cũng đang là nhân vật uy danh của đế đô Bất ngờ lại mất thể diện như thế Hắn liền kiên cường cử kiếm nghềm chiến Một đạo đấu khí thôi sáng trực trùng phỏng lên Khi mặt lục đấu khí gặp gỡ với kiếm khí xuất thể Với một cước của thần nàng Lì bị trùng cách đến thất linh bác lạc Hoàng màng thoáng chốc dần mờ đi Kiểm sát của kiếm khí xuất thể Trực trùng phóng xuống Tư mã lăng không đại biến Một vật lùi bước Một vật cử kiếm chém thẳng vào. Bây giờ một trùng ảnh ảo như xuất hiện trước mắt chúng nhật Thần Nam trong nháy mắt đá xuống 13 cước, công phá sự phòng ngự của mặt luật đấu khí. Trùng trùng điệp điệp, đạp mấy cước lên thân trường kiếm của tư mã lăng không Nhưng mà áp lực cường đại đó vẫn khiến hắn khó mà chịu được. Hắn xong cước đạp mạnh vào những phiến đá hoa trên sàn nhà, đạp ẩn xuống dưới đất. Khi cước thứ 11 của thần Nam đạp xuống, Trường kiếm hoàn toàn vỡ vụn Hóa thành từng miếng sắc vụn Từ không trung rơi xuống Từ mã lăng không nhổ ra một cục máu từ Phía dưới đầu gối đều đã hoàn toàn chìm vào trong lòng đó Lúc này đệ thập nhị cước Đệ thập tam cước đã đến Từ mã lăng không hối hận không ngừng Thầm hối hận mình không nên vì cái sĩ diện chết tiệt đó Không còn cách nào khác hắn liền cử sông trưởng lên Nghiên tiếp lấy sông cước của thần nàng. Âm âm Hai âm cường đại được phát ra. Quang hòa thiểm đi. sóng khí cuồn cuộn Tư mã lăng không Bị đá đến bay ngã ra phía sau. Những người có tu vi cao thầm trong trường Đều nghe được hai tiếng bể vụn vàng lên. Thế mấy nhìn vào có thể phát hiện, hai tay vừa bị đá đó của tư mã lằn không đã gãy đoạn, trụ xuống vô lục. Cũng vào lúc này, thần nam ở trên không phát xuất ra một đào uy lực vô biệt. Phong mang thôi sáng dịu nhãn như một cầu vòng, trải ngang vào bầu trời. Nguồn năng lượng cường đại ba động, cùng với nó cuộn trà mãnh liệt của tờ. Đạo đao mang thôi sáng này, nếu như là chém trúng từ mã lăng không, nhất định khiến hắn trong nháy mắt vỡ nát. Thời khắc này, các tùy tùng của hoàng cùng, các võ giả cao cấp đang bảo hộ hoàng đệ, liền tức tóc phốc lên, tiếp lấy một đạo uy lực cường đại này. Xông lên là sáu vị cao thủ. Trong tay cầm đoạn kiếm ngẩn ra đứng tại giữa trường. Uy lực một đao đó lại có thể khiến cho bọn họ sáu người đều bị thụ thực Lúc này thần nam của Tư Mã Lăng Không đều đã ngã trên đất cách xa nhau. Người lúc trước trường đao hướng thiên. Thân thể kim quang cuồn cuộn, chỉ nghĩ vàng dột. Người lúc sau thì sắc mặt tái nhật. Miệng thổ huyết không ngừng Thần sắc đầy vẻ xấu hổ vì giận dữ Cuộc huyết đấu nhanh chóng ngừng lại Tất cả đều phát sinh trong nháy mắt Nếu như không phải là lúc giây phút tối hậu Các võ giả cao cấp nhanh chóng phản ứng Tư mã lăng khồng đã hoàn thay tại đường trường Trong trường có không ít người đều đã từng kinh qua thần nam xuất thủ nhưng lúc này vẫn lộ ra thần sắc chấn kinh thứ mã trường phòng lắc đầu tán thành hài tử này quả thật là quá mất bình tĩnh làm sao có thể ngạnh tiếp được lực lượng đó kia chứ chống nhân sôi nổi nghị luận. Nam đồng phương võ giả, đạt đến cạnh giới kiếm khí xuất thể, quả thật là đáng sợ. Có thể phát xuất là đào mà, lại còn có thể dùng cầm lòng thủ thất truyền nữa. Thì bảo chuối nhìn thấy mà hưng phấn không ngừng, nhỏ dọc nọt Câu chuyện anh hùng cứ Mỹ nở lại phát sinh bên cạnh ta Wow Thật là đẹp nha Nếu như mà tại hôn lễ của ta Còn có một người công lực cái thế Đánh bại hết tất cả các cao thủ Ý phòng lẫm liệt xuất hiện trước mặt ta Điều đó quả thật là tuyệt mà Hoàng hậu ký lên đầu cùng một cái trách mặt Con đang nói nhảm cái gì đó Tiểu bảo chúa vô cùng oan ức nói Tại sao lại đánh đầu con Hoàng hậu nhìn trái nhìn phải nhỏ giọng nói Còn nếu như lại còn gây náo loạn nữa Ta phạt con một tháng không được xuất cung Thì bảo chúa từ người trở lại nó hmm. Không tưởng được cái tên bại hoại này Càng lúc càng lợi hại như thế Lúc này sở nguyệt nhìn chúng nhân Trong kỳ sĩ phủ nó Thần nam hung hăng càng quấy như thế Là dám gây ảnh hưởng đến quốc vương Rõ ràng là có lòng phản sở hy mong các vị kỳ sĩ Mau liên thủ bắt hắn lại Trong đám kỳ sĩ truyền xuất ra một tiếng kinh hồn. Trời ơi Ta tại sao lại không thể nào tụ tập ma pháp nguyên tố chứ Toàn thân tu vi của ta Tại sao lại đột nhiên tiêu thức như thế này Tiếng kinh hồ vàng lên không ngừng vọng vào tay Sở Nguyệt tự hồ nghĩ ra được điều gì Sắc mặt đại biến Nhìn thần nam phẫn nộ nói. Ngươi dám xùi khiến lão độc quái tiền bối hạ độc đối với chúng vị kỳ sĩ. Ngươi. Ngươi thật là quá ác độc. Ngươi chẳng lẽ muốn những người này phải hy sinh hay sao? Sở Nguyệt thật sự đã có phần nóng ruột. Nếu như toàn bộ kỳ sĩ đều trúng độc mà chết Đối với sở quốc mà nói Là một tổn thất không gì kể được Ngươi hãy thôi đem cái lòng dạ tiểu nhân đó mà so với lòng dạ quân tử Bọn họ chỉ là tạm thời thất tán công lực mà thôi suy cho cùng Thần Nam đối với các loại nhân tình thế thái vẫn còn chưa nhận biết được nhiều điểm. Thời khắc này hắn vẫn rất còn non nớt. Không thể nở lòng hạ quyết tâm. Độc chế các vị kỳ sĩ của sở quốc. Hắn không có lòng đối địch với người khác. Và cũng không biết lựa chọn thủ đoạn. Lập tức Sở nguyện sắc mặt vô cùng tái nhờ quát lên Toàn bộ hoàng cung võ sĩ cao cấp nghề lên Bằng bất cứ giá nào cũng phải đem người tặc ra tru xác Hơn chục vị võ sĩ tu vi cao thầm của hoàng cung tiến vào trong trực Một cổ áp lực bất người trên thân bọn họ tán phát ra Thần nam lớn tiếng quát Ai dám cử động, ta sẽ bắn chết kẻ đó ngay lập tức. Hắn cầm lấy hậu nghệ cùng. Một mũi điêu linh tiễn đã đặt tại trên dây cục. Một người tự hồ là đầu lĩnh của đám hoàng cung võ sĩ. Lớn tiếng nói. Không cần phải sợ, chúng ta cứ xông lên. Mũi đây của hắn chỉ có thể bắn hạ được một người mà thôi. âm âm âm thiên địa thất sắc phong vân biến hoàng kèm theo âm thanh ầm ầm như xét đánh dây cung của hậu nghệ cung nhẹ rung lên một đạo kim quang tiễn tự như thiểm điện được bắn ra giờ đây thần nam tu vi đã không còn như trước kỳ nữa uy lực của quang tiễn so với lần ở biên giới phía tây sở quốc Không biết là đã hơn gấp bao nhiêu lần Quang mang rực rỡ chói mắt Khiến toàn bộ chúng nhân Tâm trạng có phần run rẩy là một buổi tiễn tự bá lòng sức hãi Uy động tám phương Uy lực áp bất cực đại Khiến chúng nhân trong phạm vi quanh đó Đều cảm thấy ngạc thở Quang tiễn trong nháy mắt Phóng xuyên qua ngực của vị võ sĩ đầu lĩnh Cả thân thể vì võ sĩ đó Nhí mắt để bị vỡ tung Từ trái không trùm đổ xuống một màn mưa mắng Bốc lên mùi huyết tình Khiến chúng nhân phải ói mũi Ý lực của một mũi tiễn này Thanh thế cực đặc Lực lượng ba động vô cùng to lớn Tựa như phòng bà bão tác Cuồn cuộn khắp bên trong Tiêu mã phủ Năng lượng ba động khủng bố đó Khiến chúng nhân tại trường đứng không ổn định Ngã lăn ra đất Phía trong từ mã phủ Chúng võ sĩ ngã lăn ra mặt đất Rất nhiều người đều bị binh khỉ của bản thân làm cho tổn thương Máu tươi chảy ra không ngớ Toàn bộ vang võ trong triều càng không thể chịu đựng được Cũng ngã lăn ra trên đất Sở quốc hoàng đế nếu như không phải là được trưởng công chúa sở nguyệt kịp thời giúp đỡ Khẳng định cũng phải ngại trọng võ Thì bảo chúa vì phải giúp đỡ hoàng hậu Bản thân cũng lại bị té xuống mặt đất Tức khí chịu rũ Cái tên bài hoại chết tiệt À Chúng kỳ sĩ trong kỳ sĩ phủ Bởi vì công lực tạm thời thất tán, cũng đều ngã nhào trên mặt đất. Chỉ có một bộ phận cao thủ là không chịu ảnh hưởng, vẫn đứng giữa trường như cũ, phẫn nộ nhìn thần. Từ mã phủ hôm nay, mời tất cả các danh gia ở tại đế đô. Uy lực của Kim Quang Tiễn khiến tất cả bọn họ trông cực kỳ thảm hại. Ngày hôm nay có thể nói Là bọn họ đã mất hết thể diện Những hào môn thiên kim Hào môn quý phụ ấy Kinh hại thét lên khắp nơi Khiến cho tình cảnh lúc này Thật sự là vô cùng hỗn loạn Nếu nhờ tin tức này lan truyền đến nước khác Số quốc có thể nói là đã cực kỳ mất đi thể diện Nhất định sẽ bị các quốc gia đó nhạo bàn Đến khi chúng nhân trên mặt đất tự mình đứng lên, lúc bình tĩnh trở lại, phẫn nộ nhìn về phía thần. Này. và tự khắc này, nội trường lặng ngắt như tờ. Toàn bộ chúng nhân đều dường như nín thở lại. Trường chấn động bờ rồi, đã khiến những hoàng cung võ sĩ muốn tiến lên với những Thần Nam tiếp tục đặt lên dây cùng mũi tên thứ hai. Thần công hướng đến đầu Người người đều biến sắc Cuối cùng hắn di chuyển hậu nghệ cùng Từ trên người từ mã lăng không Hướng về phía hoàng đệ Nam Lan nhược thủy ở sau lưng hắn lo lắng la lên Thần Nam Ngươi muốn làm gì Thần Nam không trả lời Nhìn sở hãng nói Để ta và Nhật Thủy cùng rời đi Sở hãng gật đầu nào. Không thể tưởng tượng được Sự tình là có thể như vậy Được rồi Người có thể rời đi Tất cả các người hãy tránh ra Để cho bọn họ rời đi Từ mã lăng khồng nổ hỏa cuồng, cuồng Xong một nỏ rực Vừa rồi hắn đã thụ nổ thương nghiêm trọng Lúc này vừa kinh vừa phẩm Một tiếng hét phát ra Liên tục thổ ra bao một máu lớn Liền được người giúp đỡ dìu ra khỏi trường Thần nam thu lại hộ nghệ cùng Tra hiệu cho nạp lan như thủy cùng nhau rời khỏi nơi này. Ngay khi qua khỏi đại môn Từ Mã phủ, Nạp La ngược Thủy nói: "Thần ạ, muội thật sự không thể cùng huynh rời đi." "Vì sao?" "Muội, muội không thể đi được. Sau khi muội đi, phụ thân muội phải làm sao?" gia đình muội rồi sẽ như thế nào? bọn họ sẽ mất hết thể diện. bọn họ chỉ là mất đi một chút thể diện mà thôi. Lẽ nào muội muốn hy sinh hạnh phúc của bản thân mình nữa? Nạp Lan nhược thủy lắc đầu. Mà. Trường hôn lễ này đã không còn cách nào tiếp tục. Huỳnh không cần phải lo lắng cho muội nữa. Thần Nam nói: Môi tại sao là không thể rời đi với huynh kia chứ? Nẹp lăng nhược thủy nhẹ nhàng cạt. Chữ Huỳnh và muội không có. Thần Nam ngạc nhiên nói: Một. Nhưng mà tại ngự hoa viên, huynh đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa muội và trưởng công chúa mà. Huỳnh đã nghe thấy ư Mùi lúc đó xác thật Nhưng Nhưng mà hiện tại Huynh đã thay đổi Khiến cho mùi cảm giác càng ngày càng bỡ ngỡ Đối với mùi Thần Nam quen biết trước đây đã không còn nữa Mùi có phần sợ hãi Mùi không thể biết được tương lai của mùi sẽ như thế nào Mùi Không thể cùng Huỳnh rời đi được thanh âm của nạp Lan nhược thủy càng lúc càng nhỏ lại cuối cùng khẽ nói có lẽ muội quá cổ hủ có lẽ tư tưởng của muội quá bảo thủ muội thật sự không thể cùng huynh ra đi như thế này huynh có lẽ đã từng suy nghĩ qua Huên hôm nay, phẫn nộ phản lại đại sở Rốt cuộc cũng chỉ bởi vì để giải tỏa một khẩu ác khi Vẫn là vì Cái mụ cần nhất mới là con người huynh trước kia Thần nam đột nhiên ngẩng người đứng lại mũi điêu linh tiễn trên dây cùng rớt xuống mặt đất Đến thật hắn hôm nay bởi vì phẫn nộ đã phản lại sở quốc chủ yếu là vì không nuốt trôi được một khẩu ác khiến này. Tôi sẽ thống khoái nó như phát tiết nó đi được. Thần Nam cẩn thận! Nạp Lan nhược thủy kinh hải là lên. Ngục đạo kiếm quang quang hòa rực rỡ như một cuốn lụa nhắm thẳng thần Nam trảnh đi Đồng tử của thần Nam liền co lại Hắn đã thấy được Đây là phi kiếm của một tu đạo giả Chủ nhân của phi kiếm Chính thầy là trưởng công chúa sở nguyện Hắn cấp tóc bạc xuất trường đạo Hướng về phi kiếm chém đến. Chủ nhân hoàn chiến kinh Phi kiếm là tu đạo giả thân bí nhất trong tu luyện giả. Thì ra là trưởng công chúa điện hạ. Phi kiếm hàn quang sáng ngời, lãng khí bất nhập. Thần nam cô đào chém thẳng đến, nhưng kiểm sắc phòng màng lại không thể cản trở được phi kiếm phóng đến. Cuối cùng hắn vung trường đao lên, trực tiếp cùng phi kiếm giao kích với nhau. Sau khi tiếng kim loại va vào nhau vàng liền Trường đao vậy mà lại bị chém thành nhiều đoạn Chỉ còn lưu lại một cán đao Trơ trộn trên tay Thần nam thầm kinh sợ trong lòng Thầm tháng tu đạo giả quả như không tầm thường hắn vứt cán đao đi Dùng tay không ngay tiếp lấy phi kiếm, Một tầng quang hoa kim sắc dày đặc bao quanh lấy bên ngoài thủ trưởng của hắn. Hắn lách qua kiếm phòng, chữ phát lên sông kiếm. Sau khi thủ trưởng bằng huyết nhục cùng vi kiếm và chạm vào nhau, về lại phát ra thường trận tiếng động âm vàng. Một loạt các động tác này, Có thể nói là nhanh như thiểm điện Chốn nhân chỉ có thể thấy một đạo phòng màn Và một phiến trưởng ảnh gia phòng với nhau Quan hoa rực rỡ kèm thêm một chuỗi tiếng động âm vàng Một nguồn năng lượng cường đại ba động Điên cùng giấy lên Khi đã võ sĩ cao cấp đối mặt với phản ứng này Nghĩ rằng đây là thời khắc sung yếu Nhưng trưởng công chúa đã có chút phản lực bất đồng tâm Trên mặt cô dần tái lại Phải thu phi kiếm về một cách không cao tâm Thần Nam vừa muốn truy kích Một đội võ sĩ cao cấp liền trắng phía trước mặt hắn Hắn nhanh chóng dừng lại cước bộ Cầm lấy hậu nghệ cục Đưa lên Tiễn Nhắm thẳng về phía hoàng đế sợ quốc Chúng như kinh sợ bị bức bắt phải ngừng lại. Nhược Thủy đi với hình! không Mội nạp lang Nhược Thủy lắc đầu nhớ Mội vào hình có lẽ đôi tuần phát sinh một chút rung động nhất thời nhưng đó không phải là tình cảm nếu như nửa năm sau Mội vẫn còn cảm giác này Nạp lan nhược thủy không nói nữa Nhanh chóng chạy về phía quần nhân ngay mắt đã dần dần biến mất Thần nam như ngay người ra Cuối cùng bạo nộ Kéo căn hậu nghệ cùng Nhắm chuẩn trưởng công chúa sở nguyệt nội Người dám cả gan đánh lén ta Hôm nay ta muốn Đột nhiên bên tai hắn Vang lên một thanh âm già như, như thang thở. Ai... Thanh niên nhận không nên quá kích động. Nàng ta đúng là huyền tồn chi nữ của ta. Thần nam thất kinh, lập tức bình tĩnh trở lại. Thanh âm đó hăng miếng rất rõ. Chính là của cái lão huyện tổ hoàng đế gì gì đó. Cái lão yêu quái đã ngoài 170 tuổi. hắn biết rằng lão yêu quái chính đang sử dụng võ học cao thầm nhất, nhân truyền âm đối với hắn Lão yêu quái than thợ. Cái gì là vĩnh viễn? Là không vĩnh viễn. Vĩnh viễn cũng chỉ là một sát nạ thời gian. Khi đã quên đi phù hòa, dung mạo già đi. Lúc đó mới phát hiện ra được. Đời người cái cần thiết nhất. Là tâm tình yên bình. Và hạnh phúc. Thân âm tựa như từ xa xăm bốn phía vọng vào thần nạc. Khiến hắn cũng không có cách gì phát hiện ra tùng tích của lão yêu quái. Hắn. hắn mặc dù có hậu nghệ cung trong tay nhưng vẫn hết sức ý kỵ lão nhân cao thầm mạng trắc này. Nếu như là lão nhân này ngầm tập kích hắn, hắn tuyệt đối vô phương ứng phó. Lúc này thần nam đã kéo căn hậu nghệ cùng, nhưng vẫn còn kiên dè về lão yêu quái, đành phải chuyển hướng hậu nghệ cùng xuống phía mặt đất. Một đạo quan tiễn kim sắc, kèm theo âm thanh, Tựa như tiếng xét phóng chìm vào dưới mặt đất Mặt đất kịch liệt chấn động Quá nữ từ mã phủ ầm ầm đổ sụp xuống Khói bụi biệt mù Đứt cát tung bay. Không một ai biết được Mũi kim quang tiện bắn xuống dưới mặt đất này Đã từ từ thay đổi phương hướng Kim quang tiện hướng đến một nơi Khách hoàng cung không xa phóng đến Rồi sau đó phóng thẳng vào trong cổ mộ phía dưới hoàng gia của thất. Kim quang tiễn ẩn chứa thiên địa nguyên khí, giống như là bị hút đến. Tiếp tục bay về hướng di thể của tuyệt đại cao thủ trong cổ mộ. Cuối cùng khi tiến đến con cách thi thể bất diệt đó bà thước, liền đột nhiên vỡ nát ra. Hóa thành từng điểm từng điểm kim quang. Trùng nhập vào trong nội thể của thi thể bất diệt Cổ mộ khôi phục lại sự yên tĩnh Tựa hồ như chưa từng có việc gì xảy ra Thần Nam nhận lúc chúng nhân còn đang đại loạn Cầm long thủ tái xuất Từ chữ kim sát mang theo một cổ cuồng phòng mảnh liệt Cuốn lấy tiểu bảo chúa sở ngọc đang ở bên cạnh hoàng hậu Rồi quay trở lại Hắn nhanh chóng điểm vào huyệt đạo của tiểu bảo chúa Sau đó mang cô theo trước người Hắn tay phải cầm hậu nghệ cung Tay trái đặt trên yết hậu của tiểu bảo chúa bấy giờ tư mã phụ tử hai người điên cuồng thở gấp không chỉ hôn lễ bị thần nam phá hoại mà ngay cả toàn bộ tư mã phủ cũng đã bị hắn phá hủy hoàng đế hoàng hậu tất cả mọi người thần sắc biến đổi thảm hại trữ công chúa nói thần nam ngươi thả mùi mùi của ta ra Ta bảo chứng cho phép người bình an mà rời khỏi đây Thân nam vẫn bất động Không có lấy một biểu tình gì Kỳ thật hắn trong lòng đang ngầm dò xét lão yêu quái Xem lão có sức thủ hay không Một lúc lâu sau Lão yêu quái cũng không có một động tĩnh gì Sự thấp thẩm trong lòng Một lúc lâu sau Lỡ yêu quái cũng không có một động tĩnh gì Sự thấp thỏm trong lòng hắn Cũng từ từ hạ xuống Tiểu bảo chú la lên Xú tử Mau bỏ bàn tay ngươi ra khỏi người ta Thật sự là không thể ngửi được mà Trưởng công chúa sở nguyệt nói Thần nam Ngươi có nghe ta nói gì không Mau thả mùi mũi ta ra Ta sẽ để mặt cho ngươi rời khỏi đây Thần Nam cười nhạt nói Ta không tin vào những lời phế ngôn nữa đâu Mau bảo tất cả mọi người tránh ra Không được phái bất cứ ai đến cản trở ta Sở Nguyệt tức giận Sắc mặt biến đổi liên tục Cuối cùng nói Được ta đáp ứng yêu cầu của người. Hoàng hậu ở bên cạnh không ngừng lo lắng. Vừa muốn mở miệng phát thoại. Sợ hãng đã chặn bà lại nó. Cứ tin tưởng Nguyệt Nhi. Hãy để việc này cho nó xử lý. Văn vọ bách quang trong triều lúc này. Ngẫn người ra hết. Những sự việc phát sinh ngày hôm nay. Thật quá sức tưởng tượng của bọn họ. Thần Nam mặc dù đối với đường xá trong sở đồ không mấy hiểu rõ Nhưng mà đường xuất thành hắn đã thám thến từ trước Hắn kẹp lấy tiểu bạo chúa rời khỏi đế đồ Đời người thật sự là kỳ diệu Lúc trước là người bắt ta đưa đến đế đồ Bây giờ là ta bắt người rời khỏi đế đồ Ta tưởng người không quên một loạt sự việc phát sinh trong thời gian trước chứ Người lưu lại ở bên cạnh ta Ngoan ngoãn mà làm thị nữ cho ta Cái gì? Muốn công chúa ta phải làm thị nữ cho ngươi à? Ngươi nằm mơ Thần Nam đã làm việc mà hắn luôn luôn rất muốn làm trước đây Nhưng Lại luôn luôn không có cơ hội để làm việc đó Hắn dùng lực phéo hai cái má của tiểu bảo của chúa Tra sức vừa ngắt vừa cầu Ngươi là con tiểu ác mà Ta biết ngươi giả hoặc vô cùng trở nên bày trọ quỷ kế gì đối với ta Cứ ngoan ngoãn trùm thành mà lên được người cái tên hỗn đảng muốn đưa ta đi đâu tội ác gì thành <cười> Thật sự không nghĩ đến vậy không tiểu ác mà người lại lần nữa rơi vào tay ta thần nam mặc dù tâm tư vô cùng phức tạp nhưng tịnh không có cảm giác thương cả Hắn cảm thấy rằng, những lời mà Nạp Lan Nhược Thủy nói lúc đó là đúng. Hắn dự lấy tiểu bảo chúa sở ngọc, ly khai khỏi sở quốc đồ thẳng. Đến đây lấy đầu hài mượn. Mời các bạn đón nghe tiếp. Hồi 21